Sao ngươi không mở miệng nói sớm một chút chứ Làm hại ta ở cùng các ngươi buồn bực lâu như vậy Duấn Minh Hy rủi cánh tay Miệng oán giận nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 130 Chính là bằng hữu hừ Ca ca thối Không biết quan tâm tỉ tỉ một chút nào Duấn tuyết nghiên bất mãn hừ Trên mặt đầy vẻ vôi sướng Nhà đầu chết tiệt kia Sao lại dám nói chuyện với ca ca như vậy, ai da, thật là đau lòng mà, uổng công ta còn nói giúp muội, đưa muội ra ngoài, nếu không phải nhờ ta, nhất định phụ thân sẽ không cho muội đi." Duẫn Minh Hi gõ đầu Duẫn Tuyết Nghiên, trừng mắt nhìn nàng. Duẫn Tuyết Nghiên ôm đầu, "Ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao?" Ca ca keo kiệt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 Bạch Vũ Mộng cũng nhận ra sát khí nhàn nhạt, trong lòng thở dài một tiếng, sao lại có nhiều phiền phức như vậy, Cục Cưng, đừng làm cho mẫu thân thất vọng. Nhanh chóng có một đám hắc y nhân xuất hiện, lúc này cuống rối của Bạch Vũ Mộng còn chưa ổn định nên cố hết sức không dùng nội lực, mọi người cũng bay quanh để bảo vệ nàng. Bây giờ Lam Hạo thần đã chết, ám ra các, vô thanh lâu, yêu ảnh cung của hắn đều tạm thời giao cho Bạch Vũ Mộng quản lý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 Giống như đang nhìn người chết vậy. Lâm Thải Sương đã bị hận nhuế và đông nhiễm ướm tra tấn không ra hình người. Các nàng không hề quên lời dặn dò phải đối xử tốt với bọn họ của Bạch Vũ Mộng. Nên các nàng luôn cẩn thận chiêu đãi. Bạch Hàm Đại đã bị choáng váng đầu óc. Ngay người nhìn Bạch Vũ Mộng. Khóe miệng nở nụ cười hồn nhiên. Tỷ tỷ. Thật xinh đẹp. Bạch Vũ Mộng mở mắt. Lúc trước là bọn họ hung hăng dẫm nàng dưới chân. Bạch V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 Đi đến một cái đỉnh ngồi xuống. Lam giác phong dặn dò hạ nhân chuẩn bị điểm tâm và nước trà. Hạ tử lăng lấy cớ ngực hơn khó chịu. Đi ra ngoài hít thở không khí. Lam giác phong nhìn hạ tử lăng tới khi bóng lưng nàng biến mất mới thu mắt lại. Nhìn chằm chằm ly trà trước mặt. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch vũ mộng trởn trừng mắt. Phong, có phải ngươi không biết vì sao người ta lại thay đổi khô gờ nờ? Lam giác phong mở mắt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 Nghĩ vậy nên hung hăng trừng mắt nhìn đám nữ nhân Tô Son chất phấn này, nàng cũng đã mơ hồ đoán được chuyện đã xảy ra. Thượng Sơn Phỉ ở trong hồ trật vật vùng vẫy, đột nhiên như bắt được phao cứu mạng, dùng sức nắm lấy, hạ Tử Lăng nhanh mi lại, nàng biết bơi nhưng lúc này bị nắm chặt tay nên nàng cũng uống vài ngụm nước lạnh. Vương gia, vương gia, mau cứu ta, cứu hại, tử của ta.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 Có lẽ là hàn ái náy cho nên mới làm như vậy, chỉ có điều hắn không biết là nàng không cần hắn làm vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 134, Hòa thuận Bạch Vũ Mộng đứng trên gác xếp xa xa nhìn về phía bên này. Lăng nhi, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nàng Vũ về vùng bụng đã hơi nhô lên, ánh mắt lộ ý cười hạnh phúc và chô sót.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 hơn nữa lại rất thích ngủ, nàng cho rằng đây là phận ứng mang thai, nhưng đây rõ ràng là phận ứng của giai đoạn trước, nàng chỉ cho rằng là mình phận ứng hơi muộn thôi. Hôm nay, Bạch Vũ Mộng ngồi trên giường đọc sách giống thường ngày, Mộ Tùy tỉnh đi vào nhìn, thấy nàng nhàn nhã như vậy nhịn không được nở nụ cười.